Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Điền Văn, Nữ Cường, Ác Nhân Thành Đôi Tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du Diễn đọc Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyền đào mai.com Chương 3 Hưng Sư Vấn Tội Trần Kiều Nương biến được loại hại trong việc này từ khi là ở những nơi khác không để ý tới thì sẽ bồi thêm trên người nàng mấy vết thương chứ khi ở bên ngoài ta không động ta động chân với các nàng. Nhớ là mỗi lần tỷ đệ bọn họ bị phạt, ở phía sau gây sóng gió tất nhiên là nàng. Khi hai mà còn bọn họ không chiếm được tiện nghị của nàng ở nơi này, tất nhiên ta đến trước mặt tổ mẫu nói này nói nọ về tỷ đệ nàng. Nàng biển chính mình trước hết hẳn là nghĩ cánh đối phó với việc này. Nhưng ánh mắt thế nào đều không dời khỏi lên vinh thường. Không thể tiếp tục ngay người. Thật sự không thể tiếp tục ngay ngừa nữa. Nếu trang tạch lừa ngày nào đó, xuống tay dứt khoát đem thư hàng đánh chết. Trang thư hàng trên mạng hơi có chung hồng lộ ra, nam nữ 7 tuổi bắn đồng tịch, cực hẳn không che đậy ở trước mạng tỷ tỷ, rớt không được tự nhiên. Trong tỷ tỷ như đang thất thân, khói cầm quần áo lung tung mặn vào, bưng cháo đưa đến trước mạng tỷ tỷ. Nuốt nước, nước miếng một cái nói, tỷ tỷ, cho sắm lạnh rồi, Tỷ ăn trước đi. Nói chưa dứt lời, Trang Thư Tình liền cảm thấy đó là Xem thư hàng, trong món đều rơi vào trong chén cháo nhanh muốn giải quyết khách chảo. Nhưng còn làm bộ như chính mình mộng điểm cũng không muốn. Nàng cũng không nói cái gì, tiếp nhận cái chén cuối đầu ăn từng ngậm từng ngậm nhỏ, một hồi uống hết nước bát liền dừng lại, đưa chén trở về. Tỷ ăn no rồi, để ăn đi. Trang Thư Hàng lắc đầu. Tỷ bị thương, con phải ăn nhiều một chút, để không đói, để không đó bụng. Tỉ nha được, cái bụng trống rộng của đệ, đang kêu như bài không thành kể. Thanh âm lớn như vậy, ngoài cửa còn có thể nghe thấy, còn nói không đói bụng, mau ăn. Trang thứ hàng sờ sờ lỗ tay cuối đầu, bị tỉ tỉ nhận ra, mình nói dối, có chút ngưỡng ngùng, nhưng thái độ là kiên quý. Tỉ tỷ mới ăn nửa bát, làm sao có thể no chính là an ủi hắn Muốn để hắn ăn. Nghe lời, mau ăn đi. Tỷ tỷ có chuyện muốn cùng để nói. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ tính toán rời đi trang gia. Đệ có muốn đi cùng tỷ không? Trang thư hàng mạnh mẽ ngấn đầu lên. Động tác rất mạnh. Đau liền có chung chóng vãn. Lúc này căn bạn cũng không cố hơn được nữa. Nếu không vì tỷ tỷ, hắn đã sớm rời trang gia. Chính là ở bên ngoài xin cơm cũng so với trang gia tốt hơn. Ở bên ngoài chính mình có thể tự do tự tại. Ở trang gia, quan hệ quyến thống này khiến hắn sống cũng không dễ chịu. Ta là không cần. Hắn tư nguyện chến ở bên ngoài cũng không muốn ở trang gia chịu người khi dễ. tỷ tỷ thật sự quyết định sao? Ừ, trắng thứ tình đau lòng sợ mặt đến nhỏ. Không liệt khai, hai tỉ đệ chúng ta cả đời đều khó có thể sống sót. Nhưng mà lúc trướng tỷ tỷ cũng không nghĩ như vậy. Ông trí nhớ có lần trang thư hàng nói với tỷ tỷ muốn đi thỉnh bên ngoại tổ phụ làm chủ cho hắn. Trang thư tình sống chết khuyên hắn không cần làm như vậy. Đã nói trang gia không tốt nhưng cũng là nhà của bọn họ. Bọn họ không có lựa chọn. Rồi đi trang gia không chừng sẽ chết ở bên đường. Nhìn thái độ quyền quyến của tỷ tỷ trang thư hàng không thể không khóa chặn tâm tư. Hiện tại nàng không thể phủ nhận sự lo lắng của nàng bây giờ. Bái nàng không còn là trang thư tình lúc trước, nàng là một người hiện đại 28 tuổi, đương nhiên sắp vì bọn họ mà suy nghĩ. Cầm chén bánh mẹ, nhóc vào trong tay trang thư hàng, trang thư tình nhảy giọng nói. Không cần lo tỉ tỉ lúc trước nghĩ như thế nào, hiện tại tỉ đã suy nghĩ cẩn thận. Mau ăn cháo đi, một hồi nữa tổ mẫu khẳng định đã đến xem chúng ta. Người không có cái luật làm sao chiếu cố tỉ tỉ. Trang thứ hàng cho dù tâm tư đã sớm trưởng thành, nhưng nó sao cũng chỉ mới 10 tuổi. Vừa nghe tỷ tỷ nói muốn hắn hỗ trợ, cũng không có nghĩ nhiều, liên cầm bán cháo lên uống, cho đến khi không còn một giọng bên trong mới đặn chắn xuống. Trang thứ tình còn lo lắng, hắn sẽ đem bán lím một lần. Cũng may có một thần xuống thân là Thiên Kim tự Thư, nên hắn giáo dựng rất tốt. Đúng rồi tỷ tỷ không thành kế là có ý gì. đang thức tình cười cũng không nghĩ ngợi lung tung đem chuyển về không thành cái này kể cho hắn một lần hừ, nếu là ta thì còn lâu mới mất mù nào lại có đạo lý không dám căm thành liền đâm quân rút lui mặc dù không phát thành cũng không nên đem toàn quân rút đi 10 vạn binh sĩ sợ trung kế không dám tiến công vậy sao không thể vay thành các đứng nguồn nữa chặt đứng lương thảo có phải hay không cho đến 10 ngày nửa tháng liền có thể cầm cự được Trang Thức Tình nghe được giật mình trong nhắm mát đứa nhỏ này thận sự 10 tuổi sau trong trí nhớ Trang Trạch Lương trừ bỏ cung cấp chúng tinh trùng sinh ra hai tỷ trệ bọn họ cũng không có dạy bọn họ cái gì còn bọn hắn một thần súng thân thiền kiềm tự thư kìa đi dạy bọn họ đối xử bình đẳng 4 tuổi liền cho bọn hắn tự mình học hỏi đang nhớ rằng từ lúc nào có thể nhận thức được thì nàng chưa từng được yêu cầu phải học tập. Nguyên loài, nàng đối với phương diện này cũng không có hương thủ. Nương không dạy nàng liền không học. thì thấy đại đệ học hành vất vả, sẽ chủ động đến vòng bếp làm điểm tâm ngon đưa qua cho đại đệ. Nên nàng cũng không biết đứa nhó này học tập tốt như vậy. Vì tỷ tỉ, tỉ nhìn, đang thư hàng liền thay đổi gián ngồi, nhà hỏi. Tỉ tỷ ta có phải hay không nói sai điều gì rồi? Không, không có. Để tỷ là không nghĩ tới, thư hàng có thể nghĩ tính xa như vậy. Trang thư tình phụng hồi tinh thần lại lắng đầu liên tục, ấn ẩn mang theo chút hân phẫn. Đối nhỏ này thông minh như vậy, nếu chạy tốn thì chính là tiền đồ rộng mở. Mẫu thân lúc đó dại được nghiêm cẩn như vậy, cũng là ngóng trong hắn có thể có tiền đồ. Chỉ cần hắn có tiền đồ, nàng mới có mạng lại về nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc nàng không đợi đến lúc đó. Chờ rời đi trang gia Tỷ tỷ đưa người đi học đường đọc sát Trang thứ hàng nhãn tình sáng lên Cho lại ảm đạm xuống Hắn đương nhiên cũng muốn đi học Nhưng tình huống hiện tại bọn hắn Trang thứ tình sơ sờ, sờ đầu của hắn Đứa nhỏ này nhỏ như vậy Không nên có nhiều suy nghĩ như vậy Những suy nghĩ này vốn nên Là chuyện của người lớn Yên tâm hiện tại để còn có tỷ Đường tỷ tỷ ủng hộ Trang thứ hàng cảm thấy rối rắm cực kỳ Vũng trọng nghĩ Nếu tí tỉ có thể một mực như vậy Thì tốn rồi Đáng lẽ vô rồi đang tại nơi này Không chiếm được tiện nghi của mẹ con hai người kia Thì cũng nên có chuẩn bị Trang thức tình nheo lại mắt nghĩ nghĩ Gé sáng vào tay để đẻ, đẻ nhỏ trong nó nhỏ Tia tìm ngọc bội của mẫu thân đem ra Một hồi nếu tổ mẫu ở đây Để không cần chống đối bà Để Để tí tỷ giả bộ bất tĩnh Rồi người mới hành động Không cần phải nói gì cả Liên cầm cái chổi đổ người. Sau đó cổng tị tị đi tìm đại phù. nơi nào có y quán để biết chứ. Trang thức hàng dùng sức gật đầu. tay nắm thịt chặt. Ta đã thấy một thân mời cao đại phù đến chuẩn bệnh. Ta đã theo hắn đi lấy thố. Hồi xuân đường là nhà của hắn. Nương đã nói qua hắn là người tốt. Tốt lắm. Chúng ta phải đi hồi xuân đường. Trang thức tình trong đầu thật nhanh xoay chuyển. Trang trạch lường như vào thê tử mà đi lên. Đốt đốt còn không dư dạ, đi hiện tại cũng có thể xem như nhà giàu có nhưng chưa hẳn dám náo đến hồi xuân đường. Trong trí nhớ cao đệ phù, mặc dù không có từ tầm, nhưng nhìn tỉ đệ bọn họ, hai người bộ gián trận vẫn cũng phải mềm lòng. Dù sao lúc trước gặp nhau, bọn họ cũng không phải là thảm cảnh như vậy, chỉ cần hành động cứng rắn, đang liền có biện pháp ra khỏi cửa của trang gia. Và chủ tử của trang gia đi biến đến bộ dạng này của tỷ đề bọn họ không thể xúc môn cho người ta nhìn thấy. Bình thường cũng không cho bọn hắn ra ngoài. Lúc này nên phải để bọn họ hậm tại giá đại với một chốt. Không đem bọn họ dọa, bọn họ còn khi dễ tỉ để các nàng. Nhìn cánh tay cùng cẳng chân gầy yếu của hai người, không mạnh tài thì không có nửa điểm phần thẳng. Còn có thể cầm được tỷ tỷ không? Cầm được. Trang thư hàng cán răng, tỷ tỷ gầy đi rất nhiều. Đây chỉ là gầy, là đã bị người em buộc chết. Trang già thật đúng là có đủ lương tầm. Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Phải đi kinh thành tìm đến ngoại tổ sao? Không, chúng ta trở về dòng họ. Trở về dòng họ? Vì sao? Vậy không phải. Người cho là tỷ tỷ đem hai tỷ để chúng ta đi vào hang số sao? Tỷ tỷ cũng không ngóp. Trang Thức Tình sờ sờ miệng vết thương trên đầu. Đau liền bị một trận đau đớn co rốt. Nhưng cũng bởi vì đau đớn này khiến cho đầu ống của nàng cực kỳ bình tĩnh. Trang Trịnh Lương từ khi giàu có thì không trở về về Thủy Trấn. Càng không cần phải nói vấn đệ tử trong tập ra ngoài. Chứ vì tổng làm chuyện gì dù có đệ tử trong dòng họ đến tìm thì cũng cực kỳ lãnh đạm. Qua loa đuổi đi. Người trong dòng họ đối với hắn liền không có cảm tình. Thưa hàng, đệ về sao nhất định sẽ có tương đồ. Nên vì tương lai của đệ, ta cũng muốn chặn đứng từng quan hệ này. Không cho hắn có cơ hội chàng ép lên trên đầu đệ. Lấy danh nghĩa phụ thân chi phối cũng sống của đệ, hắn không xứng. Trên thương hàng rốn cuộn chỉ có 10 tuổi, cứ từng suy nghĩ cẩn thận. Nghe rưỡng tị tị nói như vậy cũng cảm thấy không có sai. Nếu một ngày kìa hắn làm hoàng, vậy cha chính là hoàng lão già. Không được, nhất định không được. Được, chúng ta. Lời còn chưa dớt, bắt ngoài liền truyền đến tiếng vàng. Phan Thứ Hàng nhanh chóng nhìn tỷ tỷ trừa mắt liếc nhìn. Nhìn thấy tỷ tỷ rỗi hắn gật đầu. Hắn vội đứng dậy đem ngọc bộ dấu ở từng thấp nhấn của ngăn thủ, lấy ra bên người dấu trì. Sau đó giống như tiểu hầu tử linh hoạt ngồi trở lại bên giường tỷ tỷ. Vừa ngồi xuống, liền có mấy người nói tôi đi vào. Đi ở đằng trước, là một lão tác thái, thái, thân vải hồi đế mà màu tím. Há mộng đôi dài mất tình, đau đổi khăn trùng cùng màu. Chính giữa đến một viên rừng trầu chỉ có thể xem như trung đạn. Nhưng là bị màu tím đồng đều cứng bị thu hút. Măng sớm môi mỏng, chỉ liếu măng nhìn, khiến cảm thấy khắn bạc, hồng tốn để sống chung. Trên thực tế, trang lạo Thái tái là có tiếng không tốt, có một hảo nhi tử mệnh tốt. Bác dù không có thể có công danh, nhưng cũng là từng phận cử nhân. Thấy Nguyễn Lao Gia cũng không cần quỳ lại. Còn câu được một thiên kim đại tiếu thư, ban đến tiền tài cho một gia đình nhỏ bé như hắn. Người ta chẳng những chuyển ra khỏi quê thị trấn, mà tại các huyện này cũng có vài mặn tiền có hiệu. Ngày qua ngày dư dã không nổi, con dưỡng ra tràn đỉnh lường một thần hào phà, chắc cần ra bên ngoài để được mấy tiểu con đường người ta xem trọng. Răng thức tình cười lạnh. Nếu không phải sinh ra có gương mặt tốt, Lại há có thể là mẫu thần ngốc ghét kia của nàng trọng tâm, thậm chí con liều lịnh. Lạc Thái Thái thừa đen cao nhìn xuống, người đang nằm trên giường, thanh âm lãnh ngạnh. câm đòi à, Trang Thứ Tình nghe thấy khấm mặn không nhạc trên giường hành lễ, cháu gái thỉnh An tổ mẫu. Trang Thứ Hàng đồng thời không người hành lễ, lệ tiếng không tẩy sơ mối, nhưng thái độ kia tận sự không giống như đối với tổ mẫu. Trang Lạc Thái Thái trong lòng tức giận. Càng cảm thấy được hai người này không được thành tâm. Trang Thư Định vô thành vô tức chuyển cái ghế giữa đem tới phía sau lão Thái Thái ai tư nhiên đã ở bà ngồi xuống. Đem hai người xoa so sánh từ đá lòng lão Thái Thái cảm thấy hai tỷ đen này mọi thứ không bằng. chân lành vỗ tay Trang Thư Định lão Thái Thái vừa quay đầu vẽ mặt hiền lành số Nghe nói người làm cho Trần Di Nương tức dẫn đến khóc. Nàng tôi là thân phận là Di Nương nhưng tóc xấu vẫn là trưởng bối Đầu ống của người thế nào, một hồi bị thường đến thông biến công ty trận tự vì sao. Nguyên lai tổ mẫu cũng biết, cháu gái bị thân ở đầu Đã biết, nó lại có thể làm gì. Có đến đem mắt liếc nhìn qua sao, có hỏi qua một tiếng sao. Hiện tại là bởi vì hai mẹ con người kia, nổi nây nọ, đền đến hừng sự vấn tội. Thật đúng là tổ mẫu tốt. Trang Thứ Tình cảm thấy, Tinh thương như vậy thật không đáng giá, tha rằng không cần. Nàng cảm thấy kiên định về quyến định của mình. Mộng trang da như vậy không thể ở lại. Không đợi lãng thái thái nói chuyện, trang thư tình ngược lại nhìn về phía trang thư đình. Mùi mùi nó sẽ ở trước mặt tổ mẫu, vì tỷ đại chúng ta nói tốt. Không biết mùi mùi nói có giữa lời không? Nói tốt sao, lãng thái thái không hiểu nhìn về phía trang thư đình. Người đáp ứng nàng nói cái gì? Diễn đọc Đào Mai Chuyện này được phát trên trang audio truyền đào mai.com Chương 4 Dựa thế rơi nhà Trang thư đình trong bán sợ qua một mục tiêu hoảng loạn nhưng rất nhanh liền tấn định lại nàng không nghĩ sẽ đem nội tình của Trang thư tình nói ra trước mặt tổ mẫu Nhưng chỉ có vậy mà muốn cho tổ mẫu nghi nạn đừng có nằm bờ Trang không trực tiếp trả lời Trang thư tình mà làm nụng kéo kéo ấm tay áo của lạc tay thái, thái mắng lộ quý quất tổ mẫu cháu gái thật sự không có nói qua tí tỉ, tỉ nữa cầu nói bậy lại thách thái nguyên bản đang hồi tưởng nàng là dễ thích như thế nào nhưng thấy hành động này thì đã mắng lại liền bỏ qua theo quán tính liền bảo vệ trang thơ đình tổ mẫu biết tổ mẫu sao có thể không rõ tính tình của người tâm địa trình nhà đồng người thiện lường Làm sao có thể là người xấu được Nói xong Tầm mắt dời về phía một đứa cháu gái khác Đang nằm trên giường kia Người chưa có trăm mọi sinh sự Hồi nãy thì để các người gây chuyện Không phải người mỗi mũi này Thì các người đến nói tốt xào Người còn không biết Một mảnh hảo tâm của nàng Thần đúng là một mảnh hảo tâm Nhưng không có hảo tâm của nàng Tí để các nàng như thế nào Bị đem đến tận đây Trên đầu nàng Làm sao có thể bị thương thế này đang thư tình vốn là cố ý kính lão thái thái độc thụ Cũng không ám chết trong lòng Miệng nhất định phải nói cho tổng khoái Chọc cho đối phương tức chết Tổng mẫu nó là một mảnh hậu tâm Thì coi như là một mảnh hậu tâm đi Dù sao, có làm cái gì đều sai Một mũi làm cái gì Nói cái gì đều đúng Đang là tâm can bảo bối của tổng mẫu Cháu gái so không được Cháu gái trong lòng đều nhắc kỹ Nhớ kỹ sao, nhớ kỹ cái gì Nhớ kỹ trang gia đối với người không tốt Hay là nhớ kỹ ta Cái tổ mẫu này dạy không được người Cháu gái ngu dốt Thỉnh tổ mẫu báo cho biết Trang gia đổi cháu gái tốt ở nơi nào Nói chuyện Trang thứ tình cổ ý khẽ vốn lên Với thương trên đầu Tổng mẫu lại đối với cháu gái thật tốt Cháu gái bị thương đã có hai ngày Tổng mẫu lại chưa từng đến hỏi qua một tiếng Người còn nghĩ tới Đính nữ tôn này của người có phải hay không chết ở trên giường này rồi. Từng chữ nhàng nhãn từ trong miệng nói ra là từng chữ từ trong tâm. Một tiếng đứt nữ tồn đang làm cho Trang Thư Đình thần đến cán ràng nàng mới là con vợ cả mới đúng. Nếu thân phận nàng là con vợ cả thì dựa vào thân danh hiện tại của nàng nhất định có thể gà rượn đến chỗ tốt. Trang Thái Thái cũng thay đổi sắc mặt nghĩ tới người lùi nàng đúng là không quan tâm. Trang Thư Diệu đi là thứ tử cũng không có nghiên cứu hậu vấn nhiều nhưng là điều chỗ trưởng người cao hứng cùng người ở chung hắn đều có nhiều thủ đo lúc này xem tổ mẫu bị nói trụ đo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ gây bắn lợi cho bọn họ tiếng lên mộng bướng đợi tổ mẫu lạnh lùng nổi thái độ đối với tổ mẫu như vậy lại tỷ có phải thấy mình rấn làm càng không ta là đích nữ của trang gia người bất quá là thứ tử lại lấy tư cách gì tránh giấu hắn ta Trang thư tình dễ dàng nói trở về, trai mặn thậm chí vẫn là theo ý cười. Biểu tình kia dân ở tỷ đệ Trang thư đình. Trong má chứ là châm chập không chạy dẫu. Làm hai tỷ đệ tức học máu, trong lúc nhất thời cũng không phát tác được. Hắn không giấu vấn ngươi được, lão thái bà ta thì được. Phục hồi tinh thần lại, lão thái thái thẹn hóa hóa giận. Đó ta Trang thư đình bà đứng lên cười lạnh nói Tinh thần tốt như vậy, trướng điều tục lắm. Sau khi đã như vậy, thì đến phía sau vẫn trường quý gói hai canh giờ, đầu óc bình tĩnh rồi, tự mình cẩn thận suy nghĩ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Là thái thái tinh phật, trang tận lượng hiếu thuẫn, đặt mua cho bà mộng vẫn được nho nhỏ. Nhưng dù niệm nhiều kinh hơn nữa mà không có Phật tâm cũng là uổng công, răng tư tình trên mặt tràn đầy trạo phụng. dạng hiện tại này của không cần nói quý hai canh giờ, chính là nửa canh giờ. điều sẽ chịu không nổi. Hiện tại suy yếu thành như vậy, nó không chừng còn có thể để lại một, một chút gì chứng. Lão Thái Thái tâm hoàng, nàng cũng không ngốc. Lão Thái Thái là muốn ta chính tại trang gia sao, năm trước mới làm tăng sự. Năm nay nếu lại đến một, một cái nữa, là không sợ trang gia sẽ bị miệng đời nói hay sao. Không sợ nương ta nửa đêm tìm đến ngày ông chuyện. Vẫn là nói, các người tất cả mọi người đã quên. Trang gia là bởi vì sao mới có hôm nay? Bằng. Cái cống trước kia, Trần Kiều Nương giờ ta định ném. Bây giờ thì là lão thái thái ném tới. Đường đường chính chính, nền ở trước miệng vến thường của Trang Thư Tình. Mắt thấy máu theo mạnh vải màu trắng thấm ra ngoài. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đào thái thái cũng ngay dại. Trong lòng cần tất nhấn thời ném đi. Ở trong lòng bà, con trai của bà chính là người có tiền đồ. Càng không muốn nghe được, trang gia có hôm nay. là dựa vào Động Yến Như. Nói như vậy, Trang Thứ Tình cố tình điền phạm vào điều bà kiên kỵ Bà sao có thể nhận được? Một mừng chịu trựng không có lên tiếng, Trang Thứ Hàng lúc này vỡ sông đến. Trong lòng nhớ kỹ, lời nói lung trướng tỷ tỷ đã nói qua, nhưng cũng là thật xấu ruột. Nói là diễn trò, nhưng miệng vết thương của tỷ tỷ là chạy máu, cũng là thật sự. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Trang Thứ Tình trước má mộng trận, mộng trận biến thành màu đen Thật sự rất muốn hồng hề Nhưng nàng không thể Sau chuyện này nàng không thể tự lo lắng tất cả Đang già Một kháng cũng không thể ngây người ở đây Lại ngây ngốc tiếp Thì bọn họ không biết phải ăn bao nhiêu tiệt thổi Đói đè đè hãm mát Trăng thức tình nhắm mắt lại Hứng nghiêng về một bía Tỉ tỷ tỉ, tỉ đừng dọa ta Tỉ tỷ tỉ tỷ tỷ không cần giống như nương Bỏ ta rời đi Tình thật, ý thiết Trang thư đình nghe, cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng chẳng ghén trang thư tình, sờ vấy trang tư hàng chán ghén càng sâu. Nàng một mực ở trong đá lòng cảm thấy, nàng mới là đọng nữ nhi của Quỵ Như. Không có người biết nàng có bao nhiêu hâm mộ trang thư tình, có người mẫu thân như vậy. Càng không có người biết nàng có bao nhiêu lần muốn làm con gái của người kia. Nếu nàng có đọng Quỵ Như dạy, Nhất định sẽ là nữ tử Tài hoa nhất huyện Lãnh Sơn này Đang thư tình ngu ngốc Để có một người mẫu thân như vậy Nhưng cái gì rượu không có học được Động Quỷ Như sống So với chết thì càng thêm chậu vợ Điều này làm cho nàng ta cảm thấy Vì Động Quỷ Như không đáng giả Nữ nhi của Động Quỷ Như Có thế nào không có tiền đồ như thế Đã thay thái trong lòng cả kinh tiếng lên giò sáng thăm hơi thở Xác định người còn sống Sau đó nhẹ nhàng thở ra, qua đầu đèn sầu sinh Trang Thư Hàng. Không cái gì, còn chưa có chết. Trang thứ Hàng ngẫn đầu đền, em mắng hung ác như là muốn cắn người. Lão độc phụ, nơi như tỷ tỷ ta chết, ta sẽ giết mấy người không có lương tâm các người. Lại đem đám người xấu này của Trang Gia hỏa thiêu sạch sẽ. Xem các người xuống đất thế nào gặp nương ta, thế nào còn đi gặp được Trang Gia liện tổ liệt tông. Rồi qua lại, Trang thứ Hàng ngồi vào bếp giường. cầm lấy tay tỷ tỷ miễn cưỡng để lên lưng mình. Lá chung lực hướng lên trên vai, lùng la lùng lại cổng người đứng lên, nhìn cũng không thêm nhìn những người khác liền ra bên ngoài chạy đi. Đó thách thái ông ngựn hồ hấp dòng dọp, anh măng ránh dạ, mộn bộ chán mua ngất xỉu. Phục hồi tầng lại, mấy người thay thế cũng bấn chấm lao ra ngoài. Bướng lên phía rướng đỡ lão thái thái ngồi sụ. Trang thư đình cởi bỏ cổ áo lại thái thái, một chúng một chúng ấn ngực cho bà. Nổi Hết vào, thở ra Hết vào, thở ra Một, một hồi lâu sau Đau thách thái mới hoạn lại Nương mắt lại đột nhiên chạy xuống Trần kiểu nương cho rằng bà là bị tức giận Cảm thấy vui mừng không tạ xí Nhưng trên mặt là bà ra Vẽ mặt sốc ruột Nương, hay đừng tức giận Thư hàng còn nhỏ, không hiểu chuyện Là thách thái nương mắt lên nhìn hàng Chứ để nàng nói xong Tiền chẳng quyền lại Lắng lặng chính mình lao lệ Cũng không để trang thơ đình đỡ bà Từ bản thân chống ghế chữa đứng dậy Đỡ tay bà tử bên người mới đứng vận Thanh âm có chút đạm Phái người đuổi theo Xem hai tỷ đệ kia chúng đi nơi nào Mang người báo tin cho lương nhì Vâng, nương Ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi Không cần, ta biết đường Nhìn theo người đi xa Trân kiểu nương nghi hoặc Đưa mác nhìn về phía nữ nhì Lão thách thái này rút cũng là tức giận hai tỷ đệ kia Thế nào giống như cả chúng ta cũng không muốn gặp Trang thư đình cũng không giải thích được chỉ nói Trương mặc kệ Đối theo trang thư hàng mới là viện trước mắt Không thể để bọn họ rời đi trang gia Cũng đúng Mà lúc này trang thư hàng đã cổng thì tỷ ra khỏi trang gia Biết tình hung ác kia không có một hạ nhân nào dám ngăn cạn Trang thư tình nghe hơi tợ hắn Thiên biển hắn đã sắm không còn khí lực, đã rời đi trang gia liền thấp dọc nổi. Để tỷ tỷ xuống, chúng ta cùng đi, nhanh một chút, đừng để bọn hắn đuổi theo. Để còn cấm được. Nghe lời, trang thư hàng miêm mồi, trúc cũng vẫn là không có chống đỡ. Hai người đi, sau một người cấm còn đi nhìn hơn. Lúc này trên thượng không hề thiếu người đi đường. Nhìn hai đứa nhỏ chưa lớn, đều là một bộ dáng tùy thời, đều có thể ngã xuống. Theo điều nhìn lại, nhiều lần, một chiến xe ngựa ngần lại bên cạnh hai người, trèm cửa sổ ván lên, đổ ra một gương mặn tròn tròn. Tôi là sắn mặt tá nhợt, nhưng thanh âm lại ngọt giòn. Là bị thương sao? Muốn đi y quán à, ta đưa các người một đoạn đường. Trang thức tình thật muốn chống đỡ không nổi. Nghe thanh âm thế, ở trong lòng kêu lên vài tiếng A-di-đà Phật. Thanh âm có chút suy nhật nổi. Đa tạ tiểu thư trận nghĩa. phiền tói tiểu thư đưa chúng ta đi hỏi xung đường. Xe ngựa đi đường mang theo một nhà hoàng và hai bà tử xài sữa cùng nhau đem hai người đưa lên xe ngựa. Trang thư hàng tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng cũng chỉ có thể lù ở bên ngoài. Trang thư tình được mang vào bên trong xe ngựa. Ấn vào miệng vết thương để mình thanh tĩnh chốt. Trang thư hàng nhìn về phía mộng tai ngựa nọ đối với tị tị ở bên trong rất lo lắng ấn tình vô cùng trân quý. cũng làm người bên ngoài ấn tượng khác sau. Dô vào bên trong xe ngựa là một thiếu nữ ứng chừng 14-15 tuổi, có mộng tiêu vui mừng trên cô mặn tròn tròn. Lúc này, bởi vì trên mặn mang cười, đột ra hai cả lúng đồng tiền thật sâu, phá lệ trọng người yêu thích. Nhưng là làn da tái nhậu quám bớt, làm con mặt này kém cõi vài phần, là nhiều ra một phần nhu nhược. Thư tình đã tạ tiểu thư giúp đỡ. Đưa ta nâng lên, vị tiểu thư kia hỏi, Nhìn người tuổi cũng không lớn, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Trang Thư Tình khá cười khổ, nhưng không có nói ra viện của Trang già, ngược lại nói. Để thư nhìn giống như có chung khó chịu. Bạn của thư, thư nhìn rất rõ ràng, nhà hoàng đang quỷ ban cảnh liền tới dài. Lần này đến huyện Lãnh Sơn, cũng là vì tìm y mà đến. Tất nhiên đến đối phương cũng vẫn quá hư danh mà thôi. Trang Thư Tình tâm vừa động, đang mặn lại nở nụ cười. Nguyên lai Tiểu Thư không phải người ở đây. Tiểu Thư buông quyển sánh trong tài sẵn khoái nói. Nhà ta ở Phủ Hội Nguyên. Đa Chù, Trực Kinh Đô thì chia làm sáu Phủ. Phủ Hội Nguyên là một trong số đó. Mà huyện Lến Sơ là một thị trấn nhỏ thuộc Phủ Hội Nguyên. Nguyên bản đang thức tình cũng không có nghĩ xa như vậy. Chỉ nghĩ đến khi về dòng họ để mối quan hệ xử lý rồi mới làm cái khác. Hiện tại nhưng lại cảm thấy, đi Phụ Hội Nguyên là cá lựa chọn không sai. Cấn tấn nghĩ, đang Định Lương ở huyện Lãnh Sơn là nỗi có thể có trong lượng. Nhưng đến Phụ Hội Nguyên, hắn tính là cái gì? Nếu để người biết hắn làm ra cái chuyện này, càng làm cho người ta xem thường. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đồi. tác giả Quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com Chương 5 Lòng người âm áp Nghĩ đến đây, đối với chủ ý nhất thần y tra liền kiên định hơn nhiều. Tuy nhiên, điều kiện là dưới tình huống rất nhỏ không cần sinh hoạn tại địa phương nhỏ. Đó chính là ếch ngồi đại diễn. Mà ở trong tầm má, tài năng sẽ có tiền độ, tài năng đến lòng giả cùng khí độ. cuối cùng sẽ là quân gia thiên hạ ít nhất nàng cho rằng như vậy trước mắt đại tiểu tư này không nhất định có thể giúp cho nàng nhưng kết một cái duyên tốt thì không hẳn là không thể thời đại này không có nhiều sủng vật như vậy đến tay nàng chữa trị bác sĩ thú y tự nhiên cũng không có chỗ để sử dụng nàng học y nhiều năm tự nhiên không có quên nhưng là nếu như thực hiện phẫu thuận tại thời đại này nàng tất nhiên sẽ không muốn chết một lần nữa đánh giá hồi xuân đường cánh cũng không xa trắng thức tình cảm thấy trầm chuyển ngàn hội lời nói ra lại không nóng không vội khiến cho người ta cũng không vì nàng trước mát mộng thân chậu vật mà kinh thường nói ra sợ tiểu thư chê cười ta còn chưa ra khỏi huyện nhỏ này không biết phụng hội nguyền cánh huyện lĩnh sân này còn xa lắm không tiểu thư nghĩ nghĩ đi đường bộ thì đại khái 7 ngày ngồi thuyền thì nhanh hơn một chút, hai ngày rưỡi là đến. Bảy ngày, cư nhiên lâu như vậy, thật muốn chết người, tranh thức tình không biết có phải hay không muốn liền một phèn. Ngắn đầu nhìn thóng qua tiểu tư đó diện, bà dù mặt có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại trong xuất sáng ngời, mũi thẳng thắng, cầm đo đủ. Theo tướng mạo liền đoán, biết là người thiện lường, có lẽ... cô nương đây là có việc muốn ta hỗ trợ sao? là trần tận không phải nghi vấn, có thể thấy được đối phương cũng không phải loại thiên kim tiểu thư không hiểu sự đời. Tâm trang thư tình nhân thay chuyển cận đầu nói, đúng vậy, nhưng ta không biết là có phiền tối gì cho tiểu thư không. Nhà hoàng ở bên trong sen ngựa, mở ngăn cáo cố định đưa ra một địa điểm tầm gật đầu đưa tới trước mặt tiểu thư. Tiểu thư đưa địa kia đến trước mặt trang thư tình, ai cũng đều có lúc khó xử. so với người có duyên cũng nhìn hợp má. Nếu như người không ngại, có thể giúp được, ta cũng không để ý giúp một tài. Hai tỷ đệ tại trang gia đều không có lúc nào ăn nò, gia chè đã bị bỏ đói đã lâu. Nửa chán cháu kia cũng không phải lúc nào cũng được ăn. Nàng đã cảm thấy đói buồn, thư hàng sợ là nàng đổi. Trang tư tình tĩnh trọng nó cảm ơn. Chính mình ở bên trong gặp một khối, còn dâng lại ba khối đi bị nàng đưa cho trang tư hàng ngồi ở ngoài xe. Tiểu thư kia nhìn, trong máng hơi lộ thần xác, nhưng cũng không nói gì thèm. Nhanh chóng tiêu diễn mụn có điểm tầm, trong bụng được lắp đầy, đầu giống như cũng không còn đau nhiều trứa. đang thứ tình sờ sờ miễn vết thương trên đầu, thẳng nhiên nói. Mong tiểu thư đừng chế diễu, thật sự là đối nên có chút choán. Giám mẫu đã qua trời nhà có tổ mẫu vấn công cùng phụ thân không quan tâm. Thiên vị chi nương cùng thứ đệ thứ mụi. tí đệ chúng ta những ngày qua thận sự không được tốt. Với thương tranh đầu ta cũng là lúng đướng bị phụ thần dùng nguyên mẫn đập trúng. Lại bị thứ muội nói xấu trước mà tổ mẫu, anh bị ngừa dùng cái cống đập phải. Đại để tính tình quật cường, tức giận nên bị đánh cho một trận thương tích. Tất kỷ có một ngày, tí đệ chúng ta sẽ chết ở một góc, xem chừng cũng không ai biết. Nó liền mẫn cớ, mang theo đệ để trống thoát. May mắn gặm gỡ tiểu thư thiện Tâm Bằng không sợ là, trốn chưa ra, tiền cũng bị đem đỡ về. Con trai trưởng cùng đếch nữ thế nhưng đối xử thề tạm như vậy. Nàng thật sự không thể tưởng tượng ra. Nghe trưởng thì liền tục như mài, nghe xong nhịn không được hỏi. Tổ gia người bên ngoài không hỏi qua sao, trong tổng cũng không có người can thiệp sao. Tổ gia bên ngoài không phải là không hỏi qua, mà là không biết. Ta muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ, ta cùng việc này có liên quan. Người nói, ngài chụp một đá, trang thư tình vén mạc ra lên, thơ hạn đem ngọc bội cho tỷ tỷ. Trang thư hạn không chút do dữ đem ngọc bội lấy ra giao cho tỷ tỷ, không gọi có chúng lo lắng, tiếp mắt nhìn chỗ bị thương của tỷ tỷ. Trang thư tình lúc này lại không tốn hơn nhiều lắm. Rồi về sau, hai tay cầm ngọc bội trình lên, hai tỷ tỷ chúng ta trốn ra bên người không có một xu. Đây là vận gia mẫu lưu lại, ta nghĩ trước đem nó đi cầm. Có bạn ta có thể đi tìm ngoại tổ, chứ là tỷ trẻ chúng ta tuổi triều còn nhỏ. Hiện tại bộ gián này nếu đi vào hiệu cầm đồ, sẽ là bị ghi dạy. Cho nên, người muốn ta giúp người đi cầm. Vâng, tử thư tiếp nhận ngọc bộ nhận quà, ông nhuận ấm áp, quá thật là ngọc tốt. cả 200 trăm cũng không thành vấn đề, nhưng hai tỷ trẻ này đem đi cầm. Có thể bị ép đến 50 lượng, cũng đã là người ta còn có chút lương tâm, bán đớt hay còn muốn chuột về. Trang thức tình trong mắng dẫn theo cười. Phải chuột về, đây là vận tưởng niệm cuối cùng đương ta lưu lại. Hai năm nữa, ta tấn sẽ đến chuột độ. Trên mạng tiểu thư, đổ ra hai má lúng đồng tiền, đồng nhiên chính đề tài. Thứ người hỏi ta, huyện Lãnh Sơn, cánh Vũ Hoài Nguyên bao xa, người hay không có tính toán đi đánh đáy. Tổ gia người ở nơi đó xào Không giói gạt tiểu thư, ta xác thưởng có tính toán ban đại đệ đi phụ hội nguyện. Ta hội liễu trong nhà là con thứ ba, là má ốm hội nguyên liễu già, liễu tam tiểu thư. Người tuyệt tiện đều có thể nghe được, khói gặp này đền cầm cho ta đi. Tiểu thư, nhà hoàng đỏ hấp mát, nào có người tự nói mình như vậy? Bên ngoài truyền ra cũng là sự thật, Không có thuốc thì sống không được Không phải mà ốm thì là cái gì Điểu tam tiểu thư vấn ve ngọc bội thật thính cảm giác ấm áp này Như thế nào Câu nổi kế tiếp là nội với trang thư tình Trang thư tình cắn môi không nổi Có thể kiếm được bản vào trong tay như vậy Tuy nhiên là ngàn tốt vàng tốt Có bạn đang có thể cánh xa hố lửa trang già Nhưng là Điểu thư Nó bội ta không thể bắn đứng được Sợ về sao cái cầm bản đến chuột Thì ta sẽ không trả ngươi Điều tam tiểu thư cười đến càng thêm vui vận Thế là nói ra lời Không hề có chúng nào vui vận Bất quá người nếu muốn đánh chuột đồ Thì đánh nhanh một chút Nếu đến muộn ta đã chết Thì ngập này sẽ là thật sự không thể trở về Tiểu thư Tam tiểu thư đã đến hồi xuân đường Tao lại kinh đập như vậy Ta nói giỡn Nghe giọng trấn an nhan hoàng, liễu tam tiểu thư nhìn về phía trang thư tình. Ngươi nếu tin hiểu cầm độ hơn, ta cũng nguyện ý giúp ngươi việc này cùng ngươi đi cầm. Trang thư tình lắc đầu, bệnh của tiểu thư có phải là có từ trong bụng mẹ? Lời này ta nghe rất nhiều, nhưng tìm bao nhiêu đỡ phù cũng không chữa khỏi. Liễu tam tiểu thư một lần nữa cầm lấy thư quyển, đem ngọc bội đặn lên trên rồi có lại? Nàng xâm qua nhiều đại phù, ăn qua nhiều dựa, đã sớm lần lượt hy vọng, ra lại tân vọng, đã nhìn thấu đựng sinh tử. Đến lãnh sờ, cũng bất quá là không muốn mẫu thần khổ sở mà thôi. Các quả mân hứng mà vẹ, nàng đã sớm đoán được. Ta từng cấp bạn với một chị nhân, theo hán hỏng đựng vài thứ. Đợi đến phụ hội nguyền, ta nhất định đến cửa bái phỏng tam tiểu thư. Người này vẫn nghe liều đồng ý, đem ngọc bội cầm giúp nàng. Liễu Tam tiểu thư cũng không để ý nhiều đến lời nói của nàng, quay đầu nổi, mà Nhi cầm ngân phiếu 100 lượng, là thêm 100 lượng nhỏ ngân ngân phiếu đưa cho nàng. Mà Nhi tầm từ tinh tế, ngân phiếu cùng tiền tổng cộng là 192, ngoài ra 12 là ngân phiếu cùng với mấy khối bạc bột, còn không quanh dạng. Tiền tài không cần để lộ ra, ngân phiếu ở bên người phải cất kỹ. Bạn cũng nên phân ra để ở nhiều chỗ, tốt nhất là đổi thành tiền đồng để trên người. nghĩ một lát, Mai Nhi qua đầu, hướng tiểu thư nhà mình cậu tình. Bằng không, cho bọn hắn đi một đoạn đường. Đến người mang theo rất nhiều bạn, nó thì cảm thấy không an toàn. Vậy cũng phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Tiểu tam tiểu thư cười, đang cũng có chúng ánh mắt nhìn người. Tiểu cô nương này, nếu có chúng ý muốn cùng nàng đi xe, Thì sẽ không cầu nàng cầm ngọc bỏ dốt Nhưng cùng đi xe Chẳng phải là càng tiện lợi hơn sao Trang thư tình ở trước mặt hai chủ tớ Vừa cấn đi ngân phiếu Vừa đáp lời Ta cũng nghĩ sẽ làm phiền tiểu thư Đưa ta một đoạn đường Như vậy sẽ bình an đến hội nguyên Nhưng trước mắt thì để chúng ta Cũng không thể cứ như vậy mà đi Có một số phiền không xử lý Dù chỉ một chút Cũng sẽ lưu lại hậu hoạn Giờ có bạn ta cũng không lo lắng nhiều Không bao lâu nữa, Tâm Tiểu Thư nhất định sẽ thấy ta ở vụ hội nguyện. Ta đây sẽ chờ. Liệu Tam Tiểu Thư hơi nâng càm cười. Đến hội xuân đường. Trang thức tình tỉnh trọng cuối người tiêu lại. Tình cảm hôm nay, ngày sao tất cả. Bát lên màn cửa sổ xe, nhìn tỉ đệ hai người nên đỡ nhau vào hội xuân đường. Liệu Tam Tiểu Thư thở dàm một hơi. Nhân sinh dù ai đi nữa cũng có cái xấu của nó. Nàng là như thế. Hai tỷ đệ kia so với nàng Cũng không tốn hơn là bào Đi thôi Hồi xuân đường Ta huyện Lãnh Sơn cũng tính là có chút chanh tiến Người tuần xuyên đến chúng bệnh cũng không ít các tử lâm Vừa viến phương thương tốt đưa cho đệ tử đi bọc thuốc Vừa nâng mát Hiện thấy hai người ở cửa vào Trí nhất của hắn luôn rất tốt Trong ngày những người thường đến chung bệnh Hắn đều nhó rõ Muốn gì là hai đứa nhỏ kia của trang già Nhưng lúc này bộ gián bọn họ tận sự là. Trang thứ tình một bộ gián muốn ghi sự án mà hồi xung đường của hắn chính là trở thành công đường. Đợi phù hắn là người xử án sao. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng bước nhanh hướng cửa. Trang tiểu thư đó là bị thương. Mau theo ta vào bên trong. Hồi xuân thượng bên trong có một nhã trang. nhưng nông quyến bình thường có chúng thân phận đều sẽ đến nơi đó chuẩn trị. Trang thư tình đúng là ứng gì được thế, nắm tay đẹp đẹp cùng nhau đi theo sau lưng cao tử lâm. Các tử lâm cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn xử lý miệng vến thương của nàng, trong lòng lại thầm cân nhắc quà Thật ra đối với trang vô nhân, hắn là thật có cảm tình. Không, phải nói Phàm là người cùng nàng kết dâu qua đều đối xử rất tốt, thông dòng trọng lượng, đối với ai đều là vẻ mặn tươi cười yếu ớt. Đáng tiếng nữ tử như vậy lại không được quý trọng. Ngày qua ngày cuộn sống cũng không được như ý. Từ khi Trang Cô Nhân qua đời, hắn vẫn là chưa thấy qua hai tứ nhỏ này. Cùng khi đó so sánh, bác thật như thay đổi thành người khác, chứ là không biến miệng với thương này. Tứ đệ chúng ta là trống đánh đầy. Đồng tán của Cao Tử Lâm dừng một chút, nhân lông mài cũng không nhân lại, chỉ lướt mắt nhìn Trang Đại Tử Thư rồi tiếp tục sức thú lên với thường Ta sẽ không cấm Trang Gia Mật báo Trang Thứ Tình lắc lắc đầu nhỏ. Nương Quảng Thống từng nói qua, các đại phu là người có tâm. Thứ Tình mặn về tìm đến, không phải chỉ vì xử lý vết thương này, mà là cầu cao đệ phu hỗ trợ. Trang Tiểu Thư mời nói, chúng ta không thể ở nơi này ngay ngốc lâu hơn được. Không bao lâu nữa, trang gia nhất định sẽ tìm đến. Ta tuy ín ra ngoài, nhưng cũng biết người bên ngoài không thể dễ dàng tính nhiệm. Mà các đệ phu, các người nương từng nhờ kể qua, cho nên thứ tình mới nghĩ cầu cao đệ phu giống đỡ thề một chiếc xe ngựa. Xe ngựa không phải trong điểm, má phù mới là chính. Các tổ lâm trong lòng âm thầm gật đầu, đối với thị đệ nhìn như lỗ mang này, nhưng cũng có thể nhìn ra là hành động đúng rắn, băng bỏ tốn rồi nổi. Các người ở trong này ngồi một lá. Trang thứ tình mang theo đệ trẻ đứng dậy, hành lệ nói lời cảm tạ. Tớ Cao Đại Phù đã giúp đỡ.